Hồng Hoang Tiệt Giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 279, công trận. Đột vô xỉ. Rất nhanh. Trong đại trận tiệt đệ tử không chịu đựng được, lập tức một vị thái ấp kim tiên hậu kỳ tiệt đệ tử ra đại trận. Trên người vẫn như cũ mang theo điểm điểm huyết ban. Đạo y tàn tạ, hiển nhiên lúc trước đại chiến bên trong bị thương. Nhưng giờ phút này vị đệ tử nhưng là tức giận trùng thiên Khí tức cuồng bạo Nhìn về phía rất nhiều siêng giáo đệ tử sát khí uy nghiêm đáng sợ Trong mắt đều mang theo lửa giận Đinh nhạc ẩm tiết trên bầu trời Lấy hắn vượt quá siêng giáo đệ tử một đoạn dài đạo hạnh Tự nhiên không lo lắng bị siêng giáo đệ tử phát hiện Hắn nhìn thấy siêng giáo đệ tử thành tựu Không khỏi cao mày, siêu giáo một đám đệ tử quả nhiên càn dỡ hơn ngảnh Đinh nhạc trong mắt dần dần hiện lên một tia sát ý Chỉ là đinh nhạc trong lòng thầm nghĩ Làm sao triệu công minh chưa từng xuất hiện Lấy triệu công minh cao thâm đảo hạnh thần thông Thêm vào hóa thành 24 chư thiên 24 viên đỉnh hải thần châu Này, một đám tiên giáo đệ tử thực ở không có lý do gì có thể đỡ được Triệu Công Minh à, Phải biết hậu thế cái kia trang phong thần chiến. Triệu Công Minh cầm 24 viên đỉnh Hải Châu làm tặng đá tạc đều là quét ngang tiên giáo đệ tử. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Đinh Nhạc trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến lẽ nào Triệu Công Minh xảy ra vấn đề rồi sao? Vừa nghĩ như thế, Đinh nhạc nhất thời nghĩ đến một người Trong mắt ngưng lại Quét về phía phía dưới siêng giáo một phương Nhìn một chút Nhưng là không có phát hiện gì Lẽ nào đoán sai lầm rồi sao Đinh nhạc trong lòng ẩm ưu Thân hình hơi động Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí Một cẩn thận điều tra Chu vi Hẳn là người kia xuống núi Đinh nhạc trong lòng chẳng biết vì sao hết sức khẳng định nghĩ đến Mà đại trận ở ngoài Hai vị đảo hãnh cao thâm siêng giáo đệ tử vây nhốt tên kia tiệt giáo đệ tử Cũng không vội hạ sát thủ Trong miệng nhưng là liên tục châm chọc cười nhạo Để như vậy tiệt giáo đệ tử vô cùng chật vật Liên hoàn thủ cũng không thể Siêng giáo vô xỉ hạc người Đợi ta tiệt giáo quần tiên đến thời gian chính là giết chết ngươi chờ thời gian Trong đại trận có người giận dữ hết Bần đảo nhưng là sợ mấy vị đảo cứu không nhìn thấy tình cảnh đó rồi Quảng thành tử cười gần Trong tay nâng xanh tươi bảo hổ lộ Chí bảo uy năng trắng trờn không kiêng rè tỏa ra Mạnh mẽ đập một cái Cũng làm cho đại trận kia lay động liên tục Trong đại trận triệu công minh mặt như giấy vàng, khí tức nghề quải, nghề quải suy sụp ngồi xíp bằng mắt trận chỗ. Trong miệng tràn ra từng tia một dòng máu màu đen, nhìn qua như là gần đất xa trời giống như... Sư huyện. Một tên tiệt giáo đệ tử lo lắng nhìn về phía triệu công minh. Cầu viện tin tức đã phát ra. Tin tưởng rất nhiều sư huyện để lập tức xé tới. Chiều công minh nghe vậy nở nụ cười Có chút khó khăn nở nụ cười Chầm rãi nói Sư để không cần lo lắng cho ta Tuy rằng không biết người phương nào đã hạ thủ Nhưng thủ đoạn như thế cũng đừng hòng muốn tính mạng của ta Chỉ cần bảo vệ tốt đại trận Chớ để chư vì sư để kích động Thủ này nhất thời Vậy thì là giết chết siêu giáo ngày Nói xong lời cuối cùng triệu công minh lời nói lạnh léo âm trầm Hai mắt nhìn về phía ngoài trận, sát cơ uy nghiêm đáng sợ Như vậy chi nhục hắn triệu công minh khi nào được quá Hôm nay triệu nhục, ngày khác nhất định gấp trăm lần xin trả Vâng, sư huyên yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ tốt đại trận Tên này tiệt giáo để tử thở phào nhẹ nhóm Chỉ cần triệu công minh không có chuyện gì Tiệt giáo đệ tử liền có thể tiếp tục chống đỡ Nếu như triệu công minh thân vẫn Cái kia tiệt giáo trần tuyến một loạn Còn không đến tùy ý riêng giáo chúa tể sinh tử Ngoài trận Xích tinh tử vẫn chán nhếu chặt Nhìn thấy tuy sẵn lay động liên tục Nhưng vẫn như cú hết sức vững chắc tiệt giáo đại trần Không khỏi nói với Hoàng thành tử Sư huyện Nên bỏ chạy rồi Quảng thành tử sắc mặt chìm xuống Có chút không cam lòng Nhìn lướt qua tiệt giáo đại trận Nói rằng Cơ hội hiếm có cái kia đinh nhạc bị liên lụy ở địa phủ bên trong Tiệt giáo những người kia có thể tới rồi còn phải chờ một lát Lại nói Không phải còn có Phật giáo các vị đảo hữu ạ Nhưng quảng thành tử khí tức nhưng là cuồng bão Pháp lực sôi trào Ngọc thanh tiên quang nồng nặng đem thiên địa đều nhiễm phải một tầng màu xanh Trong tay bảo hổ lô uy năng càng tăng lên Mạnh mẽ nền xuống Nhất thời đập cho đại trận lay động Răng rắc một tiếng Một góc đại trận đều là nước ra rồi Vọt vào Thái ước chân nhân ra tay Theo một góc đại trần cất bước đi vào Bên người theo mấy vị siêng giáo đệ tử Trong tay Ngọc Thanh Tiên Quang quét ngang Đem đại trận đánh ra một cái lỗ thủng Cho ta diệt bọn hắn Trong đại trận Một vị tiệt giáo đệ tử gào thét Đón lấy Đại trần hơi động Một mảnh âm gió thổi tới Vượt khóc thần hào một mảnh Kinh thiên đồng địa Quét về phía thái ớt chân nhân mấy người Phá Thái ớt chân nhân hét lớn Mấy người liên thủ Ngọc Thanh thần lôi liền thành một vùng Nổ vang từng trận Đem âm phong oanh vì là nát tan Nhưng vào lúc này Âm phong sau khi đột nhiên hiện lên một đảo sắc bén tia sáng Hình thành một tia sáng Bá một tiếng Từ ngọc thanh thần lôi bên trong xẹt qua. Rơi vào một vị siêu giáo đệ tử trên người. Nhất thời. Phù phù một tiếng. Tên này siêu giáo đệ tử ngã trên mặt đất. Thân hình bị hoa thành hai nửa. Liện nguyên thần đều là phá nát. Không có đúng lúc trốn ra được. Tùy theo một đảo chân linh bị mang theo đi vào trong hư không. Không được. Thái ớt chân nhân biến sắc. Hét lớn một tiếng Trong tay tiên quang xoay một cái Một mảnh nồng nặng tiên quang tùy ý mà ra Như cùng một mảnh tiên vân Trôi nổi bồng bềnh Để đến tiếp sau từng đảo Từng đảo quang tuyến đều là bị che ở tiên quang trước Kéo chặt lấy Quang tuyến tùy theo sụp đổ Oanh Nhưng không trở thái ấp chân nhân ký tục Bên trong đại trận lại sản sinh ra biến hóa Phía trước sóng lớn ngập trời, nộ hải cuồng chiều. Bao phủ tới, một cây sóng lớn đập xuống. Cái kia một đoàn tiên quang chính là bị đập vì là nát tan. Hướng về thái ớt chân nhân mấy người đánh mà đến. Thái ớt chân nhân mấy người biến sắc. Không kịp cảm thán tiệt giáo đại trận phi phàm. liền muốn lui ra, dựa vào mấy người bọn họ. Nhưng là có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào Nhưng vào lúc này, phía sau, một bóng người đi vào Mở miệng nói thái ốc sư để bần đảo đến chở ngươi Thái ốc chân nhân quay đầu nhìn lại Thấy là nam cực tiên ông, nhất thời sắc mặt vui vẻ Nam cực tiên ông trở tay lấy ra hốn nguyên bảo hạt Nhìn thấy cái kia đầy trời sóng lớn Cười lạnh, bảo hộp mở ra Hốn đổn chi khí tràn ngập Nhất thời Bất luận bao nhiêu sóng lớn đều là bị hút vào hốn nguyên bảo hạp bên trong Trong trước mắt chính là trước mắt hết sạch Đón lấy Từng vị cao tới mười mấy trượng thạch người khổng lồ xuất hiện Nắm giữ cự lực Đầy đủ hơn mấy trăm ngàn tôn Để thái ớt chân nhân mấy người đều là biến sắc Nhưng đến Nam cực tiên ông trong tay nhưng là từng đạo từng đảo hốn độn chi khí cương liệt như truy Dầm dầm vang lớn một trận Từng vị thạch người khổng lồ liền đều bị đánh thành phấn vụn Trong đại trận chủ trì đại trận tiệt giáo đệ tử nhất thời sắc mặt đại biến Vội vàng hướng bên cạnh người tiệt giáo đệ tử gấp giọng nói rằng Sư đệ, ngươi dẫn người đi vào ngăn trở bọn họ Phải nhất thời. Hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử đồng thân ở trong đại trần tất bước như thường, rất nhanh liền đến nam cực tiên ông mấy người trước người ngăn trở bọn họ, dẫn đầu đệ tử đốn quát lên. Nhất thời mấy chục người cũng không chủ động công kích mà là liên thủ một mảnh hình thành một cách đơn giản trận thế, thượng thanh tiên quang hình thành một mảnh Ngăn cản chỗ nam cực tiên ông mấy người Chỉ bằng các ngươi Nam cực tiên ông cười nhạo Nhìn một đám thái ớt kim tiên ngăn cản hắn Trong tay hơi đồng Hốn nguyên bảo hạt quyển ra một đảo hốn đổn chi khí Nhất thời xé tan một tiếng Đem thượng thanh tiên quang xé sách Đón lấy Một tiếng hét thảm Một tên tiệt sáo đệ tử liền bị cuốn vào bảo bên trong hộp.